Liền tính là gặp người không tốt thì thế nào, ném rất là được, chẳng lẽ giấm một đống phân, còn không thể khai rớt. Người sao, lại không có khả năng luôn là giấm phân. Lê Thư Bình phụt một tiếng cười ra tới, nói, ngươi đây là cái gì hình dung a bất quá nói đúng. Lê Thư Hân, đó chính là nha. Nói xong cái này, nàng tả hữu nhìn xem, nói, khách nhân không nhiều lắm A Liền hai ba cá nhân. Lê Thư Bình cười, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại là cái gì thời gian.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 Tiểu béo nhại con lập tức đem đóa hoa kế tiếp, còn say sưa cái mũi nhỏ, ngửi ngửi, ngay sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào, mại thanh mại khi nói, cảm ơn. Tuy rằng người nho nhỏ, nhưng là hắn chính là thực hiểu lễ phép hảo bảo bảo Nga. Hắn biết đến, thu nhà người khác lễ vật, muốn nói cảm ơn. ảo thuật ra lộ ra một nụ cười, nói, thật ngoan. Tiểu béo nhại con bị khen ngợi, đắc ý dùng sức ngẩn đầu đỡ ngực, hận không thể thoán thiên. Tiểu lăng cùng Lê Thư Hân đều bật cười, ảo thuật ra cũng cười, nói. Chúc ngài một nhà ba người tân niên vui sướng. Cũng chúc ngươi tân niên vui sướng. Triệu Lăng phu thê thực hòa khí đưa lên tốt đẹp tân niên mong ước, hảo thuật ra mỉm cười đi tiếp theo bàn, hắn một bàn bàn đưa hoa, trên đài nhảy lên tới một đám hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương, ăn mặc tiểu bạch vớ nhảy múa ba lê. Triệu Lăng nhướng mày, "U." Lê Thư Vân cửu âm bạch cốt chảo lập tức liền bóp lấy Triệu Lăng. "Triệu Lăng, ai ai, ngươi ở còn làm đánh lén." Lê Thư Vân dương dương cằm, Triệu Lăng éo cười, nói Ta hiểu được ngươi ghen, được rồi đi. Này, hành cái gì A Lê Thư Hân, ngươi thật sự thực phiền nhân ai? Thiệu lăng ái mội cười, kéo lại Lê Thư Hân tay. Lê Thư Hân, ngươi làm gì nha? Thiệu lăng, ta lôi kéo ta tức phủ nhi tay, không nên sao? Lê Thư Hân lộ ra sán lạn tươi cười, hai người nị nị vai vai. Nhà hắn tiểu giai hy đã bắt đầu lạt thủ tối hoa, hảo hảo một đóa hoa hồng đỏ. Tiểu gia hỏa nhi bắt đầu trích cánh hoa, một mảnh hai mảnh tam phiến. Lê Thư Hân.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 Nhấp miệng nhỏ. Lê Thư Hân móc ra gheo rửa tay khô cấp tiểu gia hỏa nhi rửa tay, lại tiếp tục nói, còn có vây cá cải thảo, vây cá Nga, bảo bảo còn nhớ rõ sao. Người ăn qua một lần nha. Tiểu giai hy tiếp tục nuốt nước miếng, hắn cảm thấy, ăn ngon đồ vật giống như rất nhiều nha. Lê Thư Hân, chúng ta còn trưng một cái cá mú Tiểu giai hy, hoa Nga. Hắn không hiểu, nhưng là liền biết khẳng định đều là ăn ngon. Lê Thư Hân cười tủng tịm, nói, chúng ta còn có Nga. còn có ăn ngon gà luộc tiểu béo nhãi con biết đến thịt gà ăn ngon tiểu ra hỏa nhi sốt ruột lắc lư chính mình cẳng chân nhi nói mụ mụ ăn cơm cơm nhà hắn vội vàng sốt ruột ăn cơm cơm Lê thư Hân lập tức liền thượng đồ ăn hôm nay còn có bảo bảo thích ăn sôi ngọt th cẩm còn có đại tôm hùm tiểu béo nhãi con lộ ra mỉm cười ngọt ngào mặt quả như Nga Lê thư Hân nói không có sai thực mau liền thượng đồ ăn nếu không phải ở nhi đồng ghế hắn đều phải vui vẻ xoay vòng vòng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 Sẽ không đưa tới vây xem. Lê Thư Hân. Tiểu Giai Hy chấp chấp mắt to, chu lên miệng nhỏ, hướng về phía ba ba, ba ba. Thiệu Lăng. Tiểu Giai Hy lay động một chút, lớn hơn nữa thành ba ba ba. Hắn mãi thanh mai khí, bảo bảo muốn thân thân. Thiệu Lăng. Ngươi này Tiểu Hải Nhi, còn cái gì đều muốn lặng. Hắn túi đầu, ở hắn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ Nhi thượng xoạch một tiếng, Tiểu Béo nhãi con thỏa mãn cười tủng tịm, vô vô chính mình tay nhỏ Nhi, nói, thích bảo bảo.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 Đại niên 30 mươi nhi ban đêm, nơi trốn đều răng đèn kết hoa. Lê Thư Hân, thời gian quá đến thật mau à, năm trước sự tỉnh còn rõ ràng trước mắt đâu, này liền lại là một năm. Thiệu lăng, chính là ngươi không thay đổi a vẫn là đẹp như vậy, ta đẹp nhất láo bà. Lê Thư Hân, miệng lươi chân trù. Đừng nhìn nàng nói như vậy, nhưng là trên mặt tươi cười nhưng bán đứng nàng, nàng là rất vui lòng nghe cái này lời nói Nga. Đang nói chuyện, không biết là nơi nào phóng nổi lên pháo hoa.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 Tiểu tâm. Đúng vậy, cẩn thận. Tiểu lăng, che lại lỗ thai A, ta yếu điểm. Hảo. Che lỗ thai, che lỗ thai. Pháo thanh lập tức văng lên, tiểu béo nhãi con tại chỗ nhảy, hoa hoa hoa. Tiểu lăng chạy đến nhi tử bên người, giúp đỡ che lại lỗ thai hắn. Một nhà ba người đứng ở dưới lầu, ở như vậy đêm giao thừa náo nhiệt bầu không khí, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Một nhà lầu ba ở dưới lầu chơi đã lâu, bọn họ nhà mình phóng không sai biệt lắm, lại chạy tới nhà người khác vây xem.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 Tiểu béo nhãi con vừa rồi còn có thể chạy có thể nhảy hoặc bắt đến không được đâu, lúc này tới rồi ra, như là tiểu hết xanh giống nhau nằm ở phòng khách trên sàn nhà, không nghi động, thượng mí mắt nhi cùng hạ mí mắt nhi đánh nhau lạc. Lê Thư Hân, mụ mụ cho người đơn giản tẩy một chút ngủ, được không? Tiểu béo nhãi con gật đầu, Hảo. Hai người thực mau cấp nhóc con chuẩn bị Hảo, cho hắn đặt ở trên giường lớn, mấy ngày nay Lâm A Di không ở, bọn họ cũng sẽ không làm hài tử chính mình ngủ. Tóm lại là không yên tâm.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 Thiệu Lăng ngồi ở nàng bên người, đem rượu vang đỏ ly đưa cho nàng, nghiêm trăng nói, thần tan thành. Lê Thư Hân ha ha ha bật cười. Thiệu Lăng lay động một chút chén rượu, nói, trong ti đều như vậy uống rượu, ta nhưng thật ra hoàn toàn uống không ra nơi nào hảo. Đồng dạng uống không ra nơi nào tốt tục nhân Lê Thư Hân trong lòng xúc động gật đầu. Bất quá nhưng thật ra cùng Thiệu Lăng chạm vào một chút, ngay sau đó chính mình cưới đầu uống một ngụm, nàng nói, tân một năm, chúng ta sẽ càng tốt.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 nói ngươi nói có đạo lý Lê thư Hânũ mắt nhẹ nhàng cười thiệu lăng một túi đầu liền nhìn đến nàng miệa cười nàng lớn lên vốn dĩ liền rất đẹp làn da bạch có thể phản quang như vậy lười biếng loạn chọn trấnến rượu nhưng thật ra nhiều vài phần phong tình nay cùng dĩ Vạn Thanh thuần Lê thư Hân hoàn toàn bất đồng mang theo vài phần biếng nhắc tính cảm Thiệu lăng ánh mắt tối sầm vài phần hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm nàng Lê thư hơn vừa nhic đầu đã bị hắn bắt hai người thực mau liền dây dưa lên Bên ngoài rõ ràng bùm bùn pháo thanh không ngừng, lại hoàn toàn không có phòng trong càng thêm kịch liệt. Nam Thiên Hy vượt năm, luôn là có khắc một phen tư vị. Chờ hai người ngừng chiến, đã là rạng sáng một giờ, bên ngoài như cũ pháo thanh không ngừng, ăn tiết chính là như vậy à, Vĩnh viễn đều là náo nhiệt. Thiệu Lăng cùng Lê Thư hơn hai người đều một thân hãn, dính dính nhớp. Tuy nói bọn họ ở bằng thành, nhưng là lúc này cũng không phải như vậy ấm áp, nhưng cho dù như vậy, vẫn là ra không ít hãn.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 Ngủ thật sự thơ ngọt, hắn này tiểu hài nhi nhưng thật ra cái giấc ngủ chất lượng tốt, bên ngoài lớn như vậy pháo thanh, hết đợt này đến đợt khác cái không ngừng, hắn hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Thiệu lăng một bàn tay chống đầu, một cái tay khác bắt lấy lê thư hơn tay, nói, ngươi xem ta nhi tử, chính là giống ta, đứa nhỏ này à, hảo nuôi sống. Lê thư hơn bởi vì vừa rồi vận động, lại hoặc là bởi vì vừa rồi nước cấm tám, hiện tại khuôn mặt phấn phát phát, mang theo vài phần phong tình, nàng thanh âm có chút khẳng khẳng, nhẹ giọng nói,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 đang muốn giao hấn hai người, Thiếu Lăng hỏa tốc mở miệng, an tết không thể giảng thô tục. Tiểu giai Hi ở một bên cười tủm tỉm, không thể giảng. Thiếu Lăng, tân niên chỉ có thể nói cắt tường lời nói. Tiểu giai Hi nói như vẹt, cắt tường lời nói. Lê Thư Hân. Thiếu Lăng xem nàng cái này ngốc ngốc bộ dáng, bật cười, ở nàng phấn nộn khuôn mặt thượng mổ một chút, nói, thân ái, tân niên vui sướng, tân một năm, thân thể khỏe mạnh đại cát đại lợi. Tiểu béo nhãi con cũng lập tức học ba ba nói ra.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 Khiên di động lại vèo vèo bò lại tới, giao cho Mụ Mụ, Lê Thư Hân cảm khái, "Ta Nhi tử thật là thiên hạ đệ nhất hảo." Tiểu béo nhảy con đắc ý vô vô tiểu cái bụng. Mụ Mụ nói cái này lời nói, liền rất đối lạc. Điện thoại bám giết không tha vang, Lê Thư Hân, là Vịnh Ni." Nàng chuyển được điện thoại, điện thoại kia đầu lập tức truyền đến chúc Tết anh em, thập phần khặc lợi. Lê Thư Hân cũng chạy nhanh chúc Tết, lẫn nhau đều đã bài năm, Chu Vịnh Ni mới vui vẻ nói, "Dì ba, chúng ta ngày mai liền đã về rồi."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 Chú Vịnh Ni khi còn nhỏ liền sẽ trộm cùng hai cái gì nói này đó, cái gì nàng mãi mãi tân niên bao lì xì cũng muốn phân ba bảy loại, cái gì ăn tiết một đống việc tất cả đều chờ nàng mụ mụ qua đi làm, còn có nàng mãi mãi bắt lấy hắn ba hỏi trong nhà tồn bao nhiêu tiền. Như thế sự tình nhiều đếm không xuể. Chu Vịnh Ni mỗi lần đều là đi làm tiểu gián điệp. Cho nên Lê Thư Hân cũng là biết, cháu ngoại gái Nhi ở kia đầu Nhi quá không vui, này cũng không trách chú Vịnh Ni à, là cá nhân đều không thể vui vẻ.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 Nàng cảm thấy cũng chính là nàng mụ mụ chính mình có thể lập được, nếu là đơn thuần dựa nàng ba, bị người khi dễ đã chết đều sẽ không phản kháng. Nàng nói, ta mẹ nói thẳng tường bở, tuyệt đối không được, cho tan mãi khi nằm ở trên giường trang bệnh đâu. Lê Thư Hân ghét bỏ cắt một tiếng, nói, quản hắn đâu, tiết nhất, nàng không cao hứng nàng, các người nên thế nào còn thế nào. Thân nhiên chỗ nào có thể không vui. Sáng mai liền chạy lấy người. Chu Vịnh Nghi ta biết đến, ta mẹ cũng là nói như vậy.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 còn có mỗi một năm đều trang bệnh lửa tiền cấp tiểu nhi tử. Người đều lót nền nhi nói một giờ, nói ta ba bên này thân thích một đám đều mặt đỏ, hắc hắc. Kỳ thật dĩ vãng thời điểm nàng ra ngãi cũng là cái dạng này, hắn ra làm quân sư quạt mò, nàng ngãi tự mình ra trận, hai người phối hợp an ý, từ nhà nàng lộng đi rồi không ít đồ vật. Trước kia đều là dùng tốt, nhưng là mấy năm nay, càng thêm không dùng tốt. Người ngoài không hiểu được, chỉ cho rằng Lê Thư Bình không thể nhịn được nữa.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 Nàng sinh động như thật nói tan mãi vì làm ta tiểu thúc ra tỉnh tiền, liền ta mẹ mua VNUSSG đều phải trộm lấy đi, lấy về ra cho ta tiểu thẩm dùng. Thật mạnh khen ngợi ta tiểu thím ra giáo đạo ra tới cô nương thật là sẽ cần kiệm tiết kiệm. Ngươi không thấy ta tiểu thím người nhà cái kia sắc mặt à, ha ha ha ha ha. Lê Thư Hân, A này, Chu Vịnh Nhi, cạc cạc cạc. Nàng cười thành vị nước. Thiệu lăng mắt thấy một cái trúc tiết cục nhi muốn biến thành một cái bát quái cục nhi, chủ động đi nấu cơm. Tiểu giai hy đi theo ba ba phía sau, hỏi, ăn cái gì? Tiểu lăng, bảo bảo muốn ăn cái gì? Ba ba đều cho người làm. Tiểu giai hy lập tức múa may tiểu thủ thủ, kỳ thật hắn cũng không biết ăn cái gì, nhưng là tiểu gia hỏa nhi biết, lâm A-Z không ở, liền làm tủ lạnh chuẩn bị tốt đồ vật. Hắn vô tủ lạnh nói, đều phải. Thập phần hào khí đâu? Tiểu lăng, đều phải a ăn xong sao? Tiểu béo nhãi con gật đầu, có thể nha. Tiểu lăng, kia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 Bưng thức ăn à, ăn cơm. Tiểu béo nhãi con ở một bên nhảy nhảy bán, bưng thức ăn bưng thức ăn. Lê Thư Hân, người nha Tiểu béo nhãi con dương khuôn mặt hỏi, mụn mụ ăn xong, thôi đi chơi sao. Lê Thư Hân, không nha ăn xong rồi, chúng ta không ăn đi chơi, chúng ta đi ra ngoài chúc Tết, Tiểu Giai Hy có thể lánh đến bao lỷ xì Nga. Tiểu béo nhãi con lập tức, bao lỷ xì. Hắn kích phát tân từ Nhi. Nho nhỏ nhân Nhi phá lệ tò mò, đây là cái gì? Lê thư hân cười Bên trong phóng tiền tiền, có thể cấp bảo bảo mua đồ ăn ngon hảo ngoạn quần áo mới. Tiểu béo nhại con đôi mắt càng lượng, cao hứng bô tay, bao lì xì bao, muốn bao lì xì. Kích động. chương 71 có tiền nhiều lựa chọn, canh 3 hợp nhất. Tân 1 năm đại niên mùng 1, thiệu lăng một nhà ba người lái xe xoay vài vòng, ai ra cấp các lao nhân đã bái năm. Thiệu lăng có 7 cái cô cô, nhưng là bởi vì thiệu cố quy là nhỏ nhất nhí tử, cho nên thiệu lăng cô cô tuổi đều không nhỏ, còn có 2 người đã không còn nữa.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 Cũng không phải như vậy hiếu thuận, Thiệu Lăng khó tránh khỏi là có chút bị giận chó đánh mẹo. Lại nói bọn họ tuổi này người, nhà mình hài tử đều rất nhiều, đau đều đau bất quá tới, tự nhiên sẽ không đi thích một cái quen thuộc Tiểu Bối Nhi. Nguyên nhân chính là này, Thiệu Lăng cùng mấy cái cô cô cảm tình thức đạo, nhưng là trên mặt nhưng thật ra còn thành, nói được qua đi. Ít nhất, so cùng Thiệu Quốc uy hảo. Thiệu Lăng cùng Lê Thư hơn ai già đã bài năm, mỗi nhà 15 phút không sai biệt lắm cũng là đủ rồi.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 Như là lão thư ký như vậy còn không có chuyện nhà, thật là không nhiều lắm. Thiệu Lăng quen cửa quen lẻ lại đây, tiểu béo nhãi con gần nhất tới thiếu, đối lao thư ký lại xa lạ không ít. Nhưng là ở lão thư ký cho hắn cầm cái tiểu an vật nhi lúc sau, tiểu gia hỏa nhi lập tức liền phản chiến, vui sướng kêu, ra ra. Lao thư ký, "Ai?" Hắn cười nói, "Đừng nhìn chúng ta thôn tiểu hài nhi không ít, nhưng là nhà ngươi cái này nhất linh, người khác đều không bằng nhà ngươi cái này." Thiệu Lăng đắc ý bật cười, nói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 Năm nay liền cái đoàn viên cháu đều không có, liền càng thêm quần cung ẽ. Hắn nói, trong thôn này đó tiểu tử, hiện tại đều không thế nào đã trở lại. Các người nuôi dưỡng vòng kia một mảnh nhi cảng đều đã khởi công, trước kia còn có người tới xem náo nhiệt. Hiện tại cũng chưa người lại đây. Hắn đánh giá thiệu lăng, nói, quách nhị thuốc bên kia không phải người mua bán nhỏ. Người đến thường tới A. Thiệu lăng bật cười, liết hắn, khoe khoang nói, ngài lao nhân ra có phải hay không chính là muốn tìm người nói chuyện phim A. Lời này nói, một chút cũng không giả, nhưng là lao thư ký nhưng thật ra không chịu thừa nhận, nói, kia như thế nào là đâu, ta chính là lao nhân ra tưởng cho các người nhắc lên nhân sinh kiến nghị. Thiệu lăng, nôn, người cái nhại danh, còn cùng ta phung thượng. Đừng nhìn lao thư ký nói như vậy, nhưng là trên thực tế lao thư ký người này kỳ thật không thế nào cho người khác giảng nhân sinh đạo lý, này thật đúng là cái đại ưu điểm. Rốt cuộc có chút lao nhân chính là thích cho người ta giảng này đó, cùng con thỏ chú dường như. Tiêu Lăng uống nước trà, ăn Hạt dưa Nhi lại chọn mấy viên kẹo lì xì suy ở trong túi. Lao thư ký khỏe miệng run rẩy một chút, nói: "Ngươi này như thế nào cùng Tiểu hài Nhi giống nhau?" Liên Tiểu hài Nhi lại nhân ra mới có thể suy đường đâu, Tiêu Lăng nhưng thật ra cũng không biết xấu hổ, Tiêu Lăng thật đúng là không có gì ngượng ngùng, hắn nói: "Ăn thế sao, đồ cái cắt lợi, ngươi thả còn không phải là muốn cho người ăn." Hắn lại chọn mấy viên thích khẩu vị, quét tới rồi tức phụ Nhi trong túi. Lê Thư Hân toàn bộ hành trình không thế nào nói chuyện.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 Hắn bị loát xuống dưới. Hiện tại là Thiệu An tạm thay thôn trưởng chức vụ. Thiệu Lăng, Ngoa Tào. Thôn trưởng cũng ở bọn họ thôn đương 20 năm sau thôn trưởng, ai có thể nghĩ đến. Lao thư ký thở dài một hơi, nói, làm ca mặt cùng Thiệu Bằng liên lụy, Thiệu Bằng không phải hắn đại cháu trai sao, ca mặt tới thời điểm, là hắn dốc hết sức duy trì. Hắn nếu là không đi xuống, người bị hại có thể nguyện ý. Lại nói chuyện này hắn xác thật có chút trách nhiệm. Hắn cấp ca mặt bối thư rất nhiều lần.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 Không thể tin tưởng hỏi, Thúy Phân Thím như thế nào còn có thể ly hôn. Nàng nhớ rõ, hai vợ chồng già rõ ràng cảm tình thức tốt, này đột nhiên liền ly hôn, thật là không thể tưởng được. Tú thường tẩu tử ly hôn, Lê Thư Hân không khiếp sợ, bởi vì nàng nhớ rõ đời trước nàng liền ly hôn, nàng có lẽ có thể nhẫn nhất thời, nhưng là sẽ không vẫn luôn nhịn xuống đi. Nhưng Thúy Phân Thím, nàng chính mình mở ra bữa sáng cửa hàng, hai vợ chồng già tử đều thập phần cân mẫn, sinh hoạt cũng thực tốt đẹp.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 Lê thư Hân sau đó đâu nàng lời nói không nhiều lắm bất quá nếu là nói đến quen thuộc người nàng tự nhiên liền hỏi nhiều một chút lao thư ký hai người bọn họ tài sản chia đều lao đầu nhi cho lao đại lao Thái Thái cho lão nhị Thiệu lăng khỏe miệng run dẫy một chút nói bọn họ đầu góc có vấn đề đi Nếu như vậy ngay từ đầu liền chia đều không phải hảo nào đến nỗi toàn ra đánh thành cổ đầu góc còn muốn nhau đến hai vợ chồng già ly hôn lao thưa ký cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra cảm cái nói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 Lê Thư Hân, kêu bọn họ hiện tại đang ở nơi nào A Láo đầu nhi đi theo lão đại đi rồi, đi láo đại ra ở, láo thái thái đi lão nhị ra ở. Thiệu lăng, này thật là chuyện gì đều có. Bọn họ là chúng ta thôn lúc này đây ly hôn tuổi tắc lớn nhất đi. Láo thư ký khỏe miệng run rảy một chút, lắc đầu, nói, không phải. Thiệu lăng, ngoà tàu còn có. Cái này tân nhiên, quả nhiên là cái bắt quái tân nhiên. Thiệu lăng cảm thấy, chính mình quả nhiên nên là tới láo thư ký nơi này chúc Tết. Không tới nơi này chúc Tết, đều nghe không được nhiều như vậy chuyện nhà. Hắn chạy nhanh hỏi, còn có ai a Lao thư ký có điểm xấu hổ, bất quá vẫn là đã mở miệng, ta đại tỷ. Thiệu lăng sừng sốt, lê thư hân mê mang mặt. Ai? Lao thư ký, ta đại tỷ ly hôn. Thiệu lăng phản xạ có điều kiện đảo đảo lỗ thai, không phải hắn người này lỗ thai không tốt, mà là người này đi, như thế nào liền như vậy kinh tùng đâu. Phải biết rằng, Lao thư ký sở di kêu Lao thư ký, năm ấy kỷ khẳng định không ít.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 Ngài nói chính là lao tổ tông sao? Lao thư ký đại tỷ, thiệu lăng thật là xương được với là một câu lão tổ tông, năm nay ít nhất 90 nhiều. Thiệu lăng trần chờ hỏi, nàng lão nhân già có phải hay không 90 nhiều A Lao thư ký, 93. Thiệu lăng cùng lê thư hơn hai mặt nhìn nhau, có điểm không biết làm sao. Lao thư ký, ta đại tỷ cùng ta đại tỷ phu, bọn họ cảm tình giống nhau. Năm đó ta đại tỷ là nhà bọn họ con dâu nuôi từ bé, nhật tử quá đến cũng không vui vẻ.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 Không thể lại làm đứa nhỏ này thương tâm chờ hai tử trưởng thành bọn họ lại ly hôn vì thế lại cùng nhau chấp vá quá ai biết sau lại lại ngoài ý muốn có lao tam chờ hai đứa nhỏ đều trưởng thành Nhậtử hào quá hai đứa nhỏ vẫn luôn cho rằng trong nhà một đoàn hòa thuận bọn họ cũng không tiện mở miệng sau lại hai người đều thương lượng đừng đánh nát hài tửảo tưởng chắp vá quá đêm chờ một chút này nhất đẳng thường xuyên qua lại chính là một cái 10 năm lại một cái 10 năm nay không phải mấy năm trước Ta nhị cháu ngoại chết bệnh. Hai cái lao nhân liền thương lượng, lão nhỉ cũng đi rồi, lao tam thân thể cũng không tốt, bọn họ lại chấp vá chấp vá, nếu có một ngày lao tam cũng đi rồi, bọn họ liền không có vướng bận, lại ly hôn. Năm nay phá bỏ và di rời một cao hứng, ta tam cháu ngoại cũng ca băng một tiếng đi rồi. Hai vợ chồng già cảm thấy đều cấp nhi tử tiền đi, bọn họ cũng nên quá điểm chính mình nghĩ tới nhất tử, cho nên hai người thương lượng một chút ly hôn. Nghe nói bọn họ vẫn là chúng ta thị từ trước tới nay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 nhưng là không có cũng không đại biểu bọn họ có thể quá đi xuống, có đôi khi à, người cảm tình chính là rất khó nói. Thiệu Lăng rốt cuộc hiểu được vì cái gì Lao Thư Ký vừa thấy đến bọn họ liền phát ra loại này càng khái, phòng chứng vẫn là trong thôn ly hôn quá nhiều, làm Lao nhân giang đốc. Thiệu Lăng, lão Tổ Tông này ly hôn cũng không có gì không tốt, nhật tử luôn là chính mình, nàng cả đời vì người khác sống, hiện tại 90 nhiều, tổng có thể vì chính mình sống một sống. Lao Thư Ký gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng Trật vừa nghe chuyện này có điểm xấu hổ cùng ngưỡng ngùng, nhưng là bọn họ ai cũng không thể thay thế đại tỷ sinh hoạt, nàng đều 90 nhiều, còn không phải muốn làm gì làm gì. Nói lên cái này, Lao Thư ký cười, nói, ta đại tỷ cùng đại tỷ phu, đừng nhìn bọn họ ly hôn, đối tiểu bối nhi nhưng thật ra giống nhau. Ai có hiếu tâm, xem bọn họ nhiều, liền cho ai nhiều một chút. Nhưng là muốn nói trực tiếp đưa tiền phần kia tưởng đều không cần tưởng. Bọn họ như vậy.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 Chúng ta phu thê căn bản không phải như vậy. Đúng không Tức phụ nhi? Lê Thư Hân mỉm cười ngọt ngào, ư một tiếng, duỗi tay cầm Thiệu Lăng tay. Thiệu Lăng trở tay nắm lấy Tức phụ nhi tay, tiểu béo nhai con ôm đường bình, chọ lựa, ngẩn đầu nhìn thoáng qua, tiểu chảo chảo trực tiếp che lại đi lên, ha ha cười. Thiệu Lăng chọc hắn một chút tiểu thì thịt, nói, ngươi đi chơi. Tiểu béo nhai con ừ một tiếng, tiếp tục chơi, đừng nhìn hắn chọ lửa kẹo lì xì, nhưng là tiểu hài nhi căn bản không có ăn.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 Nếu không, ngươi đầu tư khai cái tiệm này bái, ta giúp ngươi xem bãi, ta chính là Thiệu gia thôn Hạo Nam." Hắn gắc ý dương dương đầu. Thiệu Lăng nhìn về phía Lao thư ký, "Lao thư ký, Lan." Bảo căn mấy cái tiểu tử đều bị đạp đi ra ngoài, hắn ngao ngao kêu, "Sao còn đánh người đâu? Đại niên mùng 1, làm gì muốn như vậy hung a?" "Lao thư ký, ngươi cái nhãi danh không học giỏi, còn học tên quân đồ, cái gì Hạo Nam, đừng cho là ta không biết, học cái này còn có thể hảo." A hét thảm một tiếng. Bảo căn chạy trốn rồi. Ngươi chạy, lão thư ký hùng hùng hổ hổ, nói, tiểu tử này cũng không nhỏ, đều là đại tiểu hòa tử, còn làm này đó, chính là hắn ra quán. Nhà này liền như vậy một cây độc đinh nhi, phá bỏ và di rời lại cầm không ít tiền, nhưng thật ra cấp hải tử quán càng là 046. Hắn nói, tiểu tử này cổ động hắn ra đầu tư ca mạc, bị lừa 10 vạn đồng tiền. Ngươi nhìn xem, hắn cùng cái không có việc gì người dường như, ta thật là không biết nói cái gì cho phải. Thiệu bật cười.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 Nhưng là ta ở trong thôn nhiều năm như vậy, vẫn là không hy vọng chúng ta thôn tan. Ai có chi nấy, Thiệu Lăng cũng không nhiều lắm quên. Mắt thấy Lao Thư ký bên này lại có những người khác tới chúc Tết, Thiệu Lăng vô vô mông chạy lấy người, bọn họ chính xuất môn, vừa lúc đụng tới Hồ Đại Nương lãnh tô tuyết tiểu cùng nhà hắn tiểu tặc cùng nhau tới chúc Tết. Mà theo chân bọn họ cùng nhau, còn có một cái nủng trang diễm mặt nữ nhân. Hồ Đại Nương dừng lại bước chân, nói, Thiệu Lăng, các người phù thê đây là lại đây chúc Tết. Thiệu lăng cười Đại niên mùng 1 không phải chúc Tết còn có thể là làm gì? Hắn cười nói, hồ đại nương ăn Tết hảo à? Hồ đại nương đẩy bên người nùng trang diễm mặt nữ nhân, nói, nhìn xem còn nhớ rõ không? Đây là ngươi hồ tiểu ngọc tỷ tỷ còn nhớ rõ không? Nàng thường nói, các ngươi khi còn nhỏ cũng cùng nhau chơi quá, nhưng là lại tưởng tượng đi, lời này thật đúng là không thể như vậy Hàn huyền, bởi vì thiệu lăng cùng nàng khuê nữ không tiếp xúc à? Nàng thực mau nói, đây là nữ nhi của ta, ngươi còn nhớ rõ đem.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 Trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại người này ra mặt dài. Ai nhận thức người là ai à? Lại nói, này mặt cũng quá lớn đi. Hồ Lao Thái còn ở nói dài dòng đắc, nữ nhi của ta trước kia ở Cảng Thành cũng là kêu được với, ngươi xem nàng, lớn lên đẹp đem. Liên nàng như vậy, đi các ngươi công ty làm người phát nôn đều không quá. Đến lúc đó nhân ra nhìn nữ nhi của ta xuyên đẹp như vậy, khẳng định là nguyện ý tiêu tiền mua các ngươi công ty quần áo. Ngươi cũng không cần cấp quá nhiều, cấp cái 180 vạn là được.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 Bọn họ cũng thật là đem người trở thành ngốc tử. Hô Tiểu Ngọc sẽ không cảm thấy chính mình ở cảng thành đãi quá, liền so người kiến thức nhiều đi. Nàng làm nào một hàng, ai không biết đâu. Thiệu Lăng cùng Lê Thư hơn hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa ngày, Hô Tiểu Ngọc còn ở hóa nghèo tạo dáng. Hô Đại Nương, liền như vậy định rồi, các ngươi chuẩn bị tiền đi. Thiệu Lăng vô ngữ cười, chuẩn bị cái gì A Các ngươi có liêm sỉ một chút à, ai không biết nhà các ngươi chi tiết ra Đại Nương à, ngài chạy nhanh cút cho ta xa một chút biết không?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 Nhưng là so này hai cái hiểu rõ nhi một chút. Nàng bà bà còn cảm thấy lấy cảng thành nói chuyện này, nhân ra liền sẽ cảm thấy nhà bọn họ là cỡ nào lợi hại, kỳ thật hay không biết nhà bọn họ chi tiết đâu. Tuy rằng vẫn luôn họa Hồ Tiểu Ngọc bán mình tiền, nhưng là tô tuyết kiểu còn rất khinh thường Hồ Tiểu Ngọc. Bất quá bởi vì phía trước cả mặt sự tình nàng làm bà bà mệt tiền, nàng hiện tại cũng là không dám phát biểu ý kiến. Các ngươi không có việc gì thiếu ở chúng ta trước mặt chuyển động, thật là đen đủi. Thiệu lăng vô ngữ, nghiê mặt,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 Hai người ngay tại chỗ chửi đồng. Thực hành, thương đương hành. Trong độ lục xoát giấm lưu nhi văn học, nhanh nhất truy, đổi mới nhanh nhất. Lại đổi vực danh, nguyên nhân là bị công kích. Cũ điệu chỉ lập tức đóng cửa, dành trước thỉnh đến CLEV điểm tạp mục, xóa, nhất định phải cất chứa đến bục má chương 72 náo nhiệt mùng 1, canh 3 hợp nhất. Tuy là thiệu lăng kiến thức rộng rãi, thật đúng là chưa thấy qua như vậy chuyện này. Hán kỳ thật liền không có nghĩ đến. Hồ Đại Nương cùng Lao Thư Ký một lời không hợp liền xảo lên. Kỳ thật chuyện này như đi, hắn cùng Hồ Đại Nương xảo lên là bình thường, bọn họ vốn dĩ cũng liền ở tranh chấp, nhưng là, Lao Thư Ký đột nhiên lao tới, nhưng thật ra làm người ngốc một chút. Bất quá nhìn ra được tới Lao Thư Ký là thập phần chướng mắt Hồ Đại Nương, nói, ngươi có liêm sỉ chút đi, cả đời không biết xấu hổ hiện tại ra rồi cũng không biết cấp con cháu làm hảo tấm gương. Hồ Đại Nương, Phi, quan ngươi chuyện gì? Hồ Đại Nương trước kia sợ Lao Thư Ký.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 Cũng không thể làm người trong nhà đi làm kia một hàng A, hơn nữa cảng thành khoảng cách bọn họ chính là một hải chi cách, như vậy gần, náo đến mọi người đều biết, bọn họ thôn đều đi theo không mặt mũi. Liên này, người còn đã trở lại, hắn tự nhiên là 12 vạn phần trước mắt. Tóm lại, Lao Thư Ký là thập phần tức giận, mà Hồ Đại Nương cũng không nhường một tức, bọn họ lẫn nhau thái độ đều không phải thực hảo, trong khoảng thời gian này đã náo loạn không ít mâu thuẫn, trùng hợp nhi thiểu lăng lại đây lại dẫn phát rồi tân một đợt mâu thuẫn.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 Bất quá, Lê Thư Hân không ngoại ý muốn Thiệu Lăng đứng ở lao thư ký bên này, nếu là nàng, cũng sẽ như vậy tuyển, đời trước nhà bọn họ xảy ra chuyện nhi, vẫn là lao thư ký lánh người hòa giải. Như là Hồ Đại Nương như vậy, không thiếu rắp mặt sau lưng nói nói mát, Lê Thư Hân thật là hận không thích bọn họ. Lúc này trong thôn không ít người lại đây trúc tiết, cũng tấu lại đây, nhưng phẳng là người trong thôn, tự nhiên đều là hướng về lao thư ký, Hồ Đại Nương như vậy người, nhân duyên nhất quán đều không tốt. lao thư ký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 Tuy rằng nói là nàng không thể án, hoàn toàn chính là bị thuê quan hệ, nhưng là trong thôn không ít chuyện nhì, nhưng đều là nàng nói ra đi, nói nàng hoàn toàn không cảm kích, cũng là không có khả năng. Nhị mợ mấy cái lao nương nhóm lại đây chúc tết, nhìn đến tô tuyết kiểu liền một bụng khí, sấn loạn trực tiếp kéo tóc, không trong chốc lát, hiện trường liền đánh lên. Lao thư ký. Hắn vừa rồi không phải không chê thực hảo sao, sao động thủ. Thiệu lăng, ta mẹ. May mắn hắn làm hắn tức phụ nhi trước lên xe.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 Người nhưng thật ra không nhiều lắm. Lúc này mới không có dẫn tới càng nhiều vấn đề. Lao thư ký lại giống lên vài tiếng, đẩy thiệu lăng, chạy nhanh giúp đỡ cấp kéo ra. a Thiệu lăng, ta mẹ nó. Hắn yên lặng tiến lên, nói, đều cho ta tản ra, tản ra. Hôm nay là ăn tết, ăn tết, muốn cắt lời a Kéo bẻ kéo lũ đánh nhau, nhiều không may mắn. Bất quá lúc này ai để ý này đó a Dù sao đánh nhau thực sảng khoái, như là nhị mợ.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 Liền gặp qua mẹ ngươi chiếm người khác tiện nghi, nhưng chưa thấy qua người khác chiếm nàng tiện nghi, ngươi nói chuyện không thể tang lương tâm. Cũng không phải là, mẹ ngươi chính là cái người đàn bà đánh đá. Ngươi tẩu tử cùng kẻ lừa đảo là một đám người. Như thế nào chúng ta còn không thể mở rộng chính nghĩa? Chắc không được ngươi có thể đi làm nào một hàng, ngươi đứa nhỏ này là chừng ai? Đại gia một đám kêu lên. Khí lao hổ ra đại tiểu nhân một đám sắc mặt xanh mét. Hô tiểu ngọc kêu gào một câu, người khác có thể hồi 100 câu.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 Này ngươi trong thôn đánh nhau, nhưng không chú ý những cái đó, thật là đi lên liền động thủ ha. Quả nhiên, vừa rồi Lao Thư Ký vẫn là một cái người văn minh. Hảo hảo, lại như thế nào, cũng là đại niên mùng 1 Lao Thư Ký kỳ thật cũng là tâm mệt, hắn cảm thấy đại gia kỳ thật đều rất vô tội. lão hổ Gia nhân tải là gậy thọc cất đâu, nhà ngươi mấy cái chạy nhanh cho ta chạy lấy người. Hồ Đại Nương lại không chịu, nàng cũng không xem lão Thư Ký, nhìn chầm chầm thiệu lăng không bỏ, nói, kia không được.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 Bắt đầu rồi chính mình sở trường cho hay, ngay tại chỗ khóc náo. Thiệu lăng, tiết nhất chạy đến nhân ra cửa khóc náo, nói rõ là muốn đới lông tìm vết. Quả nhiên là dơ đồ vật. Đại gia phụ một chút nhi, cùng nhau cấp này láo không biết xấu hổ ném xuống ngưng đi. Lời này vừa ra, vài cái tiến lên, bảo căn mấy cái vòng một vòng trở về xem náo nhiệt xem vui sướng, chạy nhanh liền phải tiến lên hỗ trợ. Hồ đại nương vừa thấy đại gia tới thật sự, một lộc cọc bỏ dậy tê các ngươi này đó không giáo dưỡng. Nàng tuy rằng nhất sẽ hồi náo, nhưng là cũng nhìn ra được, nhân ra là sẽ không cho nàng cái này mặt mũi khi đầu góc con ngóng mắng, ta hôm nay, không cùng các ngươi chấp nhận. Chạy nhanh cút đi. Lao thư ký thật là nhiều liếc nhìn nàng một cái đều sỏ náo từ đau. Các ngươi chờ. Lăn lăn lăn. Hồ đại nương mắt thấy chiếm không đến cái gì tiện nghi, căm giận chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, lúc này mới lánh người xám xịt rời đi. Đừng nhìn nàng tới thời điểm hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang nhưng là đi thời điểm nhưng không được Mặt sáng mày cho. Bảo căn, Thiệu Nhị ca a, ngươi nhưng cách bọn họ xa một chút đi, nhà bọn họ người nghèo điên rồi. Hiện tại nơi nơi ngoa tiền đâu, các ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm cho bọn họ đi các ngươi công ty. Thiệu Lăng, ngoa tiền. Lê Thư Hân lúc này cũng rơi xuống cửa sổ xe, ghé vào cửa sổ xe thượng, nàng nhi tử đầu nhỏ một tễ, từ nàng bên cạnh cũng lộ ra tới, thật là vừa thấy chính là người một nhà. Bảo căn tựa hồ rốt cuộc phát hiện Thiệu Lăng có không biết bắt quái, chạy nhanh nói, ai nha, Cái này các ngươi không biết ra nhà bọn họ bị cả mặt lừa 10 vạn đồng tiền. Cái kia tô tuyết kiểu, hố chính mình người nhà cũng thật là một chút đều không khách khí. Nhà nàng tưởng nhiều đòi tiền, kiên định không dọn đi, cho nên bồi thường khoản đại bộ phận còn không có bắt được đâu. Trong nhà của cải nhi 10 vạn đồng tiền thế nhưng đều dám quăng vào đi. Kết quả cả mặt là kẻ lừa đảo, tô tuyết Kiều thiếu chút nữa làm hồ lao thái tấu chết. Này lao thái thái cầm như vậy thô gậy gộc đánh người ai. Nếu không phải thiệu bằng bọn họ qua đi hỗ trợ,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 Thiệu lăng không cùng láo thư ký ngoan cố, nói, hành hành, ngài nói rất đúng, nhưng phàm là theo chân bọn họ rảo hợp ở bên nhau làm cái này cái kia, liền cho bọn hắn khai trừ. Hắn còn phải tiếp tục lái xe vào thành, nói, láo thư ký, ta đi trước ha. Ta còn phải đi xem ta ba mẹ. Láo thư ký, hóa ra nhi ngươi trước tới ta bên này. Thiệu lăng, ngươi xem ngươi nhiều quan trọng. Lăn con b ngươi cái nhại danh, chạy nhanh đi chạy nhanh đi. Lời nói là nói như vậy. Láo thư ký kia gương mặt tươi cười nhì có thể ẩn nấp không được. Nay tuổi lớn A, chính là thích bị người coi trọng. Thiệu lăng một nhà ba người lái xe rời đi, thiệu lăng biên lái xe biên nói, người xem lão thư ký kia miệng đều phải cười bay Kỳ thật cũng không phải cái gì ai quan trọng ai không quan trọng, mà là thiệu lăng như vậy đi phương tiện, không bay về lối cũ. Bất quá láo thư ký cao hứng, thiệu lăng cũng không nói nhiều cái gì. Lê Thư Hân, lão nhân ra luôn là thích người vô cùng náo nhiệt. Thiệu lăng, nhà hắn người rất nhiều. Kỳ thật thật sự không phải lão thư ký trong nhà quận cũ ế, mà là láo thư ký nhi nữ tiểu bối nhi đều đi ra ngoài chúc tết. Bọn họ bên này phong tục chính là như vậy, thế hệ trước nhi đều ở trong nhà, chờ trẻ tuổi nhi tới cửa chúc tết. Cho nên bọn họ lại đây, lão thư ký chính là một người. Nhưng kỳ thật bọn họ kêu người nhà không ít, ở tại nông thôn chính là như vậy, thân thích bộ thân thích, thoạt nhìn náo nhiệt. Nhưng thật ra thiệu quốc uy cùng Phạm Liên như vậy, ở tại trong thành không quay về, ngược lại là linh lạnh canh, trừ bỏ hàng xóm.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 Đó là quét hôi Thiệu lăng phụt một tiếng cười ra tới. Tiểu béo nhại con ngồi ở mụ mụ trên ủi. Nói như vẹn, quét hồi nha. Lê Thư Hân, đối nha, sạch sẽ. Sạch sẽ nha. Lê Thư Hân cười hôn Nhi tử một chút. Tiểu Giai Hy vui vẻ lắc lư. Lê Thư Hân xem hắn cái này. Ngày thơ mở mịn tiểu bộ Giang Nhi. Rất khó tưởng tượng cái này. Tiểu Hài Nhi phải bị đưa đến nhà trẻ. Tuy rằng bọn họ là hạ quyết tâm 3 vòng tuổi đưa qua đi. Nhưng là tiểu hy sinh nhật là 8 tháng 8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 Hậu thiên chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Nói như vậy, Sơ Tam đều là về nhà mẹ đẻ nhật tử, nhưng là Lê ra không cần Lê Thư Hân hồi môn, mà Lê Thư Hân cũng sẽ không nhiệt mặt dán nhân ra lánh ông cho nên bọn họ từ trước đến nay đều là chính mình ăn bài. Lê Thư Hân, Sơ Tam, chúng ta Sơ Tam đi công viên trò chơi. Tiểu béo nhái con, hảo. Hắn mềm mềm mại mại trả lời. Lê Thư Hân nhìn như tử, nói, ta nghe nói rất nhiều tiểu hài tử đều không thích đi nhà trẻ, đi nhà trẻ sẽ khóc.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 Nhưng là cũng thực có thể giữ gìn nàng đâu. Đương nhiên, nàng cũng thực giữ gìn tiểu muội bọn họ ba cái chính là một lòng. Lê Thư Hân rửa vào thiệu lăng bả vai, trước kia ta có tỉ tỉ cùng mội muội hiện tại ta có ngươi cùng tiểu giai hy. Nhà của chúng ta bảo bảo cũng là cái hảo hài tử. Tiểu béo nhãi con nghe được, lập tức cơ chân mùa tay, hắn nghe hiểu nga, đây là khích lệ hắn. Hắn tiểu thị tay vô bộ ngược nhi, lỡ tiếng, ta là ngoan bảo bảo. Lê Thư Hân bật cười, nói, ngươi là ngoan bảo bảo. Tiểu béo nhãi con đắc ý xoắn mông nhỏ, nếu không phải ở trên xe, hắn hận không thể tại chỗ xoay quanh nhảy vận thí thí vụ đâu. Thiệu lăng, ai ưu này cho người khoe khoang. Tiểu béo nhãi con mãi thanh mãi khí, ta hảo. Thiệu lăng, hảo hảo hảo, ngươi hảo. Ngươi một nhà đi ra ngoài xoay một vòng lớn nhi, về nhà thời điểm đều đã trời tối, bất quá toàn bộ thành thị lại phá lệ náo nhiệt, nơi nơi đều là đèn đuốc sáng trưng. Nơi chốn đều có thể cảm giác được vô cùng náo nhiệt. Thiệu lăng hỏi.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 Tiểu béo nhại con vẫn là nói như vậy, thiệu lăng lập tức liền vi rượu lên, mang theo vài phần đắc ý. Lê Thư Hân, làm sao vậy? Thiệu lăng đắc ý khoe ra, chúng ta năm nay sẽ càng có phúc khí. Lê Thư Hân, thiệu lăng, đều nói tiểu hải tử đôi mắt sạch sẽ nhất, ngươi xem hắn đều nói cái này phúc tự là nhà ta, như vậy đã nói lên nhà chúng ta là có phúc khí A năm nay còn không phúc khí nhiều hơn. Lê Thư Hân cười gật đầu, đối nga. Hai người đều ha ha bật cười, thập phần đắc ý.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 Ngay sau đó đứng dậy ghé vào trên sofa, tiểu béo nhãi con nhìn ba ba mụn mụ chính mình kéo tay hoa nhi, tươi cười sáng lạ, hoa hoa. Lê Thư Hân lập tức vỗ tay, tiểu giai hy hào động. Tiểu giai hy bị khen ngợi, lập tức lại chống nảnh vặn vặn, thỏ con ngoan ngoãn. Lê Thư Hân lại lần nữa vỗ tay, ta nhi tử siêu cấp lợi hại, tiểu bảo bảo siêu cấp bắt trước tú. Tiểu giai hy liệt miệng nhỏ, phút phút cười, tiểu lăng lục đến cũng thực hăng say nhi, hắn nói, bảo bảo còn sẽ cái gì. Tiểu giai hy tại trầu nghĩ nghĩ, lập tức đem hai chỉ tay nhỏ đặt ở phía sau lưng, làm ra tiểu cánh bộ dáng xì sụp không lưng chạy chấm lên, nhu chít chít, tiểu phi cơ, ta là tiểu phi cơ. Lê Thư Hân, chúng ta bảo bảo thật nhiều mới nhiều nghệ nga. Tiểu béo nhại con bị mụ mụ khen ngợi, đắc ý thiển bụng nhỏ, đối chính mình khoa tay mua chân ngón tay cái. Lê Thư Hân, đối nhà, siêu đồng Tiểu lăng, bảo bảo, tiểu cậu như thế nào kê ơ. Tiểu giai hy lập tức, gâu gâu. Tiểu Miêu miêu đâu? Miêu miêu miêu. Lê Thư Hân, kia, tiểu kê đâu? Cu cu cu. Tiểu vịt đâu? Cặc cặc cả. Tiểu béo nhai con lại xem phim hoạt hình hiến, cũng có nghe băng tử, đều xe nga. Hắn đáp ý vỗ chính mình tiểu cái bụng, tiêu ngạo nhìn ba ba mũ mụ, mụ. quả nhiên, lại được đến ba ba mũ mũ nhiệt liệt khen ngợi, tiểu ra hỏa nhi vui vẻ cực kỳ, bất quá vui vẻ lúc sau, rốt cuộc vỗ tiểu cái bụng, nói, ăn cơm cơm. "Hảo sao? Đói bụng." Thiếu lang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 Tiểu gia hỏa nhi nhất quán đều là dùng bình sữa, lần đầu tiên dùng như vậy kỳ quái cốc có chân dài, vai đầu nhỏ tả nhìn xem hữu nhìn xem, mãn nhãn tò mò. Lê Thư Vân lo lắng hỏi, hắn sẽ không lộng giải đi. Kỳ thật lộng giải, nhưng thật ra không có gì, đây là pha lê ly, đừng bị thương. Thiệu Lăng cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy biểu tình, nói, không có việc gì, ta nhìn hài tử, không quan trọng, an tiết sao, làm hắn vui vẻ một chút. Lệ Thư Vân nhìn Thiệu Lăng, lúc này nàng là đã nhìn ra Nay thiệu lăng à, hắn nếu là mang hải tử, đừng động cái gì hút thuốc uống rượu, phàm là hải tử tưởng, hắn tám phần đều có thể đáp ứng, người này chính là cái cưng chiều hải tử. Nàng liên rất không hiểu, đời trước thời điểm, rõ ràng không phải cái dạng này A Đời trước thời điểm thiệu lăng đối tiểu giai hy thực nghiêm khắc, hắn nói nam hải tử không hảo dưỡng quá kiểu khí. Càng không thể cái gì đều thỏa mãn hắn, nam hải tử nên nghèo dưỡng, nếu là nữ hải tử, kêu muốn phú dưỡng, làm nàng nhiều kiến thức kiến thức đồ tốt.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 Quả nhiên người gặp gỡ bất đồng, làm việc phương thức đều sẽ đại bất đồng. Đời trước bọn họ tao ngộ chắc trở, đi bước một dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cho nên Thiệu Lăng khả năng đối hại tử liền yêu cầu nghiêm khắc, bởi vì hắn biết kiếm tiền khổ. Đời này, bọn họ động rời không có ra vấn đề, cho nên hoàn toàn bất đồng sao. Thiệu Lăng nhìn Lê Thư Hân phát ngốc, dôi tay ở nàng trước mặt lay động một chút, nói, làm sao vậy? Lê Thư Hân, không có gì. Thiệu Lăng ánh mắt lóe lóe, cười nói, nếu không có gì. Tiêu ngươi không đáp ứng, ngươi cố ý à. Lê Thư Hân, nào có nhà. Thiệu Lăng bật gửi, kia hảo, nâng chén đi, chúng ta một nhà ba người làm một ly. Lê Thư Hân, hảo. Thiệu Lăng giáo nhi tử lấy cái ly, tiểu gia hỏa nhi nghiêm túc đem chứa đẩy sữa bỏ cái ly cầm lấy tới. Một nhà ba người cùng nhau chẳng cốc, Thiệu Lăng, cùng ly. cùng ly. Thân miên vui sướng. Ba người cùng nhau nói ra, tiểu béo nhãi con đi theo ba ba mụn mụn, nhưng không làm hỏng việc đâu. Triệu Lăng cười nói, "Nói một chút tân niên nguyện vọng đi, a hơn ngươi có cái gì tân niên nguyện vọng?" Lê Thư Hân không cần suy nghĩ, nói, "Ta hy vọng chúng ta cả nhà có thể khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng ở bên nhau." Thiệu Lăng bật cười, nhìn Lê Thư Hân mặt, không nói ngữ. Lê Thư Hân sắc mặt hơi hơi hổn nguyện, Triệu Lăng thấp giọng nói, "Ngươi nói, chúng ta phu thê có phải hay không tâm hữu linh tê nhất điểm thông? Ta tân niên nguyện vọng, cũng là cái này. Tân một năm, ta hy vọng chúng ta a hơn khỏe mạnh, không có như vậy nhiều phiền não."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 Cho nên chúng ta là thêm gấp 3 Lê Thư Hân phụt một tiếng cười ra tới. Thiệu Lăng, gấp 3 khỏe mạnh, gấp 3 vui sướng. Lê Thư Hân thật mạnh gật đầu, bổ sung, Á Lăng cũng khỏe mạnh thuận lợi. Thiệu Lăng, đó là đương nhiên. Hai người lại uống một ngụm, tiểu Giai Hy đã chuyên trú cơm khô. A Lăng, người nói có trách hay không, khi còn nhỏ không có tiền thời điểm Nga, ta mỗi năm nguyện vọng đều là hy vọng chính mình có thể có rất nhiều tiền. Sau đó hiện tại ta lại cảm thấy tiền cũng không có như vậy quan trọng. các người mới quan trọng nhất. Lê Thư Hân chống cầm, lay động chén rượu. Thiệu lăng xem nàng tính trẻ con bộ dáng, nói, bởi vì ngươi hiện tại không thiếu tiền A. Hắn cười nói, nếu ngươi thiếu tiền, ngươi liền sẽ hướng nguyện có rất nhiều tiền. Hiện tại ngươi không thiếu, đương nhiên là hy vọng có thể đạt được khỏe mạnh vui sướng. Tiền thứ này không thể không có, nhưng là đôi khi nhiều lúc sau lại chỉ là dẹt hoa trên gấm. Lê Thư Hân, kêu đảo cũng là. Nàng lại uống một ngụm, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.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 Cảm thấy vẫn là không thể uống lên, bằng không liền phải buồn nôn. Quả nhiên bụng rồng uống rượu thực không được, đặc biệt là gặp được Thiệu Lăng loại này lấy buồn nôn lập tức đồ ăn người. Xem ra, nàng cũng đến cơm khô. Ăn một chút gì, mới không đến nỗi làm người này nị vài phun ra. Thiệu Lăng xem nàng cái dạng này, không nhịn xuống cười ha ha. Lê Thư Hân rồi nói, người người nào a Thiệu Lăng đúng lý hợp tình nói tiếp nhi, người nam nhân a trong độ lục soát giấm lưu nhi văn học, nhanh nhất truy, đổi mới nhanh nhất.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 không thể không nói, vô dụng quá bảo Mao Azi thời điểm cảm thấy cũng không có gì, nhưng là dùng lúc sau liền cảm thấy, thật là phương tiện quá nhiều. Tân Nghiên nhập tử qua đến Mao, chờ Lê Thư Hân đi làm thời điểm, ước chừng phát hiện chính mình trướng tăng cân. Mỗi vùng ngày hội béo tăng cân, thật là thành không kinh ta. Lê Thư Hân ngay từ đầu công tác, liền tiến vào trạng thái, bọn họ công ty tuy rằng vẫn là một cái bồng bột phát triển tân công ty, nhưng là vẫn là phát triển rất mau, hiện giờ đã xem như có chút danh tiếng. Tân một năm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 Đời trước nàng liền gặp qua như vậy chuyện này. Vương địch có thể nghĩ đến, thật là lợi hại. Nàng nói, chuyện này nhi, ta biết đến, tiểu đinh bên kia có đăng ký. Hơn nữa cũng kiểm tra đo lường nhập hàng ra hóa các loại chỉ tiêu, nếu có gì thường sẽ lập tức phát hiện. Lê Thư Hân cũng không phải một cái cháy gỗ, tuy rằng nàng sắc thật không phải một cái nhiều lợi hại nhiều có thiên phú người, nhưng là nàng có thật nhiều năm kinh nghiệm. Hơn nữa có người khác không có kiến thức, đúng là bởi vậy, nàng làm việc vẫn là thực tích thủy không lộ.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 Nhưng là bên này là thật sự thực không hiểu, vì cái gì hoảng tĩnh mấy cái thiết kế sư phong cách kém như vậy lại mà Thư Lăng chúng tuyển lại là nghĩ như thế nào? Kỳ thật, chuyện này như đi, thật là trời xui đất khiến. Người luôn là trước khác ngay khác, nhất thời nói nhất thời nói, Lê Thư Hân bọn họ thông báo tuyển dụng thời điểm, mấy người này đều là vừa tốt nghiệp, nóng lòng tìm công tác. Bọn họ yêu cầu không cao, Lê Thư Hân yêu cầu cũng không cao. Lê Thư Hân vì cái gì không tìm thành danh thiết kế sư? Chứ bỏ tiền.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 Còn hoặc Minh hoặc Ám nói không ít Lê Thư Hân nói bậy. Nay liền làm Tiểu Chu thực tức giận. Không thể không nói, mấy cái bộ môn chủ quản, cái nào không phải Lê Thư Hân phan trung thành đâu. Tiểu Chu nghe xong hoàng tĩnh bọn họ ở sau lưng nói những lời này đó, khí đều tưởng phía nàng. Hiện tại xem nàng hôn không tốt, thật là thần thanh khí sảng. Tiểu Chu thực sùng bái Lê Thư Hân, bởi vì Lê Thư Hân đối nàng có ơn chi ngộ, hơn nữa là một cái học thiết kế người, nàng là tán thành Lê Thư Hân có năng lực này, nàng cảm thấy.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 Tiểu Béo nhại con tuy rằng thượng thu mới có thể đưa đi nhà trẻ, nhưng là làm ba mẹ, lúc này đã phải cho tiểu Gia Hỏa Nhi thoạt nhìn. Vu Béo cùng Thôi đảo Phu Thê thập phần đề cử Vu mật hiện tại đọc nhà trẻ, thực hy vọng tiểu Gia hy cùng tiểu Vu mật đọc cùng sở nhà trẻ, các bạn nhỏ còn có thể cùng nhau chơi đâu. Nhưng là Triệu Lăng cùng Lê Thư Hân tự mình đi nhìn một chút, đều có điểm không thấy chung, đảo không phải nói vườn trường hoàn cảnh không tốt. Bên kia nhà trẻ hoàn cảnh kỳ thật vẫn là màn tốt. Nhưng là đi, bên kia bọn họ có điểm khoảng cách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 Lê Thư Hân đã tưởng kim tới cái kêu cấp hài tử tốt nhất, làm hắn quá thoải mái, lại lo lắng quá mức cương chiều hài tử ngược lại làm hài tử không bằng đời trước. nay liên thực dối giắm. Thiệu lăng nhìn Lê Thư Hân lông mẩy nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ, cười nói, ngươi làm gì vậy? Bất quá chính là đọc cái nhà trẻ, hắn 13 vòng tuổi, ngươi áp lực không cần lớn như vậy. Lê Thư Hân chừng hắn một cái, nói, ngươi không hiểu. Thiệu lăng không chút khách khí, trực tiếp miết nàng khuôn mặt, nói, ta có cái gì không hiểu.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 Nay một nhà cũng là quý nhất một nhà, song ngự giáo dục, có chính thức chương trình học, còn có không ít khai thác tư duy tiểu khóa. Quan trọng nhất chính là, mỗi cái lớp đều sẽ không chế nhân số, tương đối tới nói vẫn là thực không tồi. Lê Thư Hân, chúng ta lánh nhi tử đi thử vừa tan học đi, hắn nếu thích, liền tuyển nhà này. Thiệu lăng, hành. Hắn rôi tay lại xoa xoa tức phụ nhi mặt, nói, ngươi à. Lê Thư Hân hướng hắn làm quái biểu tình, hai người đều bật cười. Trong độ lục xoát giấm lưu nhi văn học.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 Đời trước thời điểm chỉ cần hồi tưởng quá vãng, Lê Thư Hân càng nhiều đều là đoán trách chính mình. Cho nên cả đời này, nàng tưởng tận lực đối nhi tử hảo. Nàng tuy rằng hiện tại cũng không có mỗi ngày đều ở nhà chiếu cô tiểu béo nhái con, nhưng là đây là bọn họ phu thê phân công, nàng là biết đến, mặc kệ thế nào, thiệu lăng đều sẽ đối hải tử thực hảo. Nàng mỗi ngày tan tầm liền có thể nhìn đến nhi tử, liền rất cao hứng. Tuy rằng đời trước rất nhiều tiết nuối nhưng là cả đời này nàng hy vọng chính mình có thể cho hải tử tốt nhất.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 Đại lão sư đã sớm đang đợi bọn họ, thập phần khách khí, Thiệu Sinh Thiệu thái, mà thỉnh. Nàng con lưng, cười tủm tỉm nói, "Tiểu Gia Hi đúng không? Ta là Tiểu Lâm lão sư, ngươi hảo nha." Tiểu béo nhại con lập tức vươn chính mình tiểu chào chào, mềm mềm mại mại, "Ngươi hảo." Tiểu béo nhại con là không sợ người lạ, rốt cuộc, Thiệu Lăng cũng là thường xuyên dẫn hắn ra cửa, ngay cả Lê Thư hơn công ty, hắn đều thường xuyên qua đi, cho nên tiểu gia hỏa nhi không sợ người lạ lạc, nhóc con lay động tiểu thủ thủ, nói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 Ba ba mụ mụ ở chỗ này chờ ngươi." Thốt ra lời này, tiểu béo nhại con quả nhiên không lo lắng, bị lao sư nắm tiểu thủ thủ, hùng dũng hoài vệ, khi phách hiên ngang hướng trong đi, trong phòng học là nho nhỏ bàn ghế, một đám ở đại nhân thoạt nhìn giống như là rất vào tiểu nhân quốc. Khà khà ái ái. Lê Thư Hân nhẹ nhàng chụp một chút Thiệu Lăng, thấp giọng nói, "Ngươi khi còn nhỏ thượng nhà trẻ, cái gì hoàn cảnh?" "Thiệu Lăng, kia thật đúng là cùng nơi này vô pháp như so. Có chút đồ vật, thật đúng là điểm có thể so tính cũng không có."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 Ngươi hảo. Lần này tử, phát âm tiêu chuẩn một chút, tiểu nữ Hải nhi nhu chít chít đáp lại, ngươi hảo. Tiểu cô nương thanh âm thực mềm mại. Tiểu giai hy nhìn đáng yêu tiểu nữ hoa nhi, nghĩ nghĩ, nói, muốn cùng đi yếm phong sao. Tiểu nữ hài nhi. Lê thư hân sâu kín nhìn về phía tiểu lăng, tiểu lăng. Đại vô ngữ. Chuyện này cùng hắn nhưng không có quan hệ, hắn cũng không phải là loại người này, nói nữa, hắn liền tính là có tâm địa gian hân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 Thiệu lăng, về sau ta cho hắn cái này phim hoạt hình đỉnh rớt. Lê Thư Hân, ta xem hành. Hai vợ chồng nhỏ giọng nói thầm, chung quanh mấy cái gia trưởng nghe được thẳng nhạc A, bất quá cũng là thực trong lòng xúc động, ai làm, mọi người đều là hài tử cha mẹ đâu. Trong đó một cái gia trưởng nói, cơ rộng xỉn tràn không thể xem, ta nhi tử phía trước nhìn, cả ngày cùng ta học voi, khi ta vải thiên không ăn sóng cơm. Một cái khác vừa nghe cái này lời nói, nói, liền tính là không xem phim hoặc hình thiến. bọn họ cũng có khác chuyện xấu. Ngươi này tính cái gì, nhà ta cái kia, trộm nhảy ra trong nhà cây kéo, đem quần áo của mình cắt, nói là phải cho bút bê vải làm quần áo, này cho ta sầu à. Mỗi một cái làm phụ mẫu, đều có vô số chua sót xử. Mỗi người đều không ngoại lệ, từng nhà đều có, như là tiểu giai hy như vậy, thế nhưng còn xem như ngoan tiểu hài nhi. Lê Thư Hân lại nhìn thiệu lăng liếc mắt một cái, hai vợ chồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút may mắn. Mà lúc này,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 Tuy rằng mới nhà trẻ mâu giáo bé lớn nhỏ, nhưng là tiểu hài tử đã sẽ đua đòi lạc. Đương nhiên rồi, nho nhỏ chỉ, ngay cả đua đòi đều có vẻ thực đáng yêu. Tiểu giai hy mắt to đi dạo, không nói nấu cơm chuyện này, nói, ta mụ mụ sẽ cho ta mua rất nhiều món đồ chơi mới, quần áo mới. Hán vô trên người quần áo mới, nói, xem, đẹp đi, ta mụ mụ mua. Tiểu giai hy trên người mặc một cái nhu màu vàng hoa hoa phục mũ xàm, mũ thượng mà còn mang theo hai chỉ khả khả ái ái con thỏ lỗ thai.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 Có dương cầm, có vũ đạo, có tae của do, còn có rất nhiều, bảo đảm bọn nhỏ. Thích. Lê Thư Hân nghe xong lời này, trong lòng nhiều ít là có điểm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Người A, chính là như vậy mâu thuẫn. Nga không, là năng A, chính là như vậy mâu thuẫn, muốn cho hài tử có thể khỏe mạnh vui sướng trưởng thành, nhưng là lại sợ hài tử cái gì cũng học không đến, cho nên tìm một cái hai bên mà đều có thể chiêu cố, thật là không dễ dàng. Cũng may.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 Tiểu giai Hi lại dắt tới rồi bút B Tây dương tay, cười đôi mắt cong cong, một tiếng khóa xuống dưới, tiểu giai Hy đều giao cho vài cái tiểu bằng hữu. Lê Thư Hân phát hiện, nhà mình Nhi tử nhiều ít còn có điểm xã giao như bức chứng a. Đừng nhìn nàng làm buồn bán, nhưng là nàng liền không phải cái loại này người. Thí nghe giảng bài kết thúc, tiểu giai Hy lánh một đám tiểu bằng hưu ra tới, chỉ vào ba ba mụ mụ nói, đây là ta ba ba mụ mụ. Các bạn nhỏ, hoa nga. Lệ Thư Vân phụt một tiếng ra tới, nàng cũng không biết Có cái gì hảo vang Nga bất quá nhiều như vậy tiểu hài nhi tới xem chính mình, giống như nàng là vườn bách thú đại tinh tinh đâu. Bất quá lê thư hân nhưng thật ra con lưng, nói, tiểu giai hy, này đó đều là người bạn mới hảo bằng hữu sao. Tiểu giai hy gật đầu, đúng rồi, đây là tiểu quả đào, đây là tiểu quả táo, đây là tiểu trăng trắng Mười mấy tiểu hài từ đâu? hắn thế nhưng đều nhớ ký tên, có thể chuẩn xác đối thượng, lê thư hân trong lòng kinh ngạc một chút, cảm khai chính mình nhi tử thật đúng là rất thông minh.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 Có lẽ ở người khác xem ra không tính cái gì, nhưng là nàng làm Thái thái, thật là thực cảm tạ thiệu lăng. Nàng chính phân tâm, liền nghe được điện thoại vang lên tới, Lê Thư Hân cũng không quấy dày người khác, lập tức đi hành lang tiếp điện thoại, điện thoại tiếp khởi, kia đầu Nhi chuyển đến vui sướng thanh thúy thanh âm, đoán xem ta là ai. Lê Thư Hân sừng suốt, ngay sau đó vui sướng kêu, A Nguyệt. Điện thoại kêu đầu chuyển đến ha ha ha tiếng cười, nói, kia lại đoán một cái ta ở nơi nào. Lê Thư Nguyệt xuất ngoại.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 Điện thoại kia đầu nhi tiếng cười càng nhiều, Lê thương Nguyệt cao hứng, len ken. Đáp đúng lạc. Ha ha ha ha ha không nghĩ tới đi. Ta trước tiên đã về rồi. Lê thương Nguyệt cao hứng tâm tình bộc lộ ra ngoài, đắc ý nói, ta hổ hán tam, rốt cuộc trở về lạc. Lê Thư Hân kinh hỉ, nay thật đúng là thật tốt quá, ngươi hiện tại là ở nơi nào? Là đã tới rồi sao? Mới vừa xuống phi cơ sao? Ngươi ở bằng thành vẫn là lâm thành. Vẫn là ở các ngươi nhà máy.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 Nói, ngươi nhìn, cái gì mà nhìn. Thiệu lăng, đại tỷ điện thoại. Lê Thư Hân lắc đầu, nàng bên này điện thoại đã cút, nhưng là vẫn cứ áp lực không được trong lòng vui sướng. Nói, không phải đại tỷ, là tiểu mội. Thiệu lăng kinh ngạc, tiểu muội Lê Thư Nguyệt. Hắn lập tức phản ứng lại đây, Lê Thư Nguyệt đã trở lại. Lê Thư Hân gật đầu, nàng nói, không nghĩ tới đi, ta cũng không nghĩ tới, nhưng là thật tốt hay, chúng ta tỉ mội rốt cuộc đoàn tụ. Thiệu lăng bật cười, nói, chúng ta đây đi tiếp nàng.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 Thịt hô hô khôn mặt nhỏ nhi dùng sức muốn hướng mụ mụ trên mặt dán nói, bảo bảo cũng ái mụ mụ. Lê Thư Hân, thật tốt. Nàng chọc chọc tiểu thịt mặt, nói, chúng ta bảo bảo đáng yêu nhất. Người một nhà lên xe, tiểu béo nhai con lập tức bỏ đến mụ mụ trên đùi ngồi xuống. Lê Thư Hân vô vô hắn mông nhỏ nói, như thế nào lạc. Tiểu béo nhai con, tưởng đọc nhà trẻ. Tiểu ra hỏa nhi sợ mụ mụ không cho hắn đọc nhà trẻ, làm núng nói, bảo bảo ngoan, bảo bảo tưởng đọc nhà trẻ.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 Chúng ta lại đến nói một câu khác đem. Tiểu giai hi khó hiểu xem giống mụ mụ, mắt to ngây thơ mở mịt, Lê Thư Hân, Bảo Bảo à, ngươi tiểu gì từ nước ngoài đã trở lại? Tiểu gì? Ngươi còn nhớ rõ sao? Triệu Lăng lái xe, không nhịn xuống phụt một tiếng phun ra tới, nói, Lê Thư Hân à, ngươi đầu góc thanh tỉnh một chút đi, Bảo Bảo thượng một lần thấy nàng thời điểm, mới là chăng tròn không bao lâu, liền tính chúng ta nhi tử là cái thiên tài nhi đồng, là cái thần đồng, hắn cũng không nhớ được a. Lệ Thư Hân sâu kín Ta đương nhiên biết hắn không nhớ được a này vô lý để bắt đầu sao. Nhà ai tán gấu không như vậy lao. Thiệu lăng. Hành bá. Lê Thư Hân, ngươi tiểu gì đã về rồi. Tiểu béo nhãi con phối hợp vỗ tay tay, hoa nga. Tiểu gì là ai? Tiểu béo nhãi con không biết ta, hắn gại gái đầu, không còn biết. Bất quá không quan hệ, tiểu béo nhãi con nhất phối hợp mụ mụn, hoa nga hoa nga. Lê Thư Hân không nhìn xuống, lại bật cười. nha nàng bảo bảo chính là như vậy đáng yêu. nàng nói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 Không biết có hay không chuyện gì. Thiệu lăng, kêu nàng vừa rồi ngữ khí thế nào. Lê Thư Hân, khá tốt. Thiệu lăng, kia chẳng phải là. Nàng trạng thái khá tốt, vậy khẳng định không có gì vấn đề lớn. Ngươi không cần lo lắng. Nhà các ngươi Lê Thư Nguyệt người này so ngươi cùng đại tỷ nhưng lợi hại nhiều, dễ dàng sẽ không có hại. Lê Thư Hân, liền tính nàng rất cường hãn, ở chúng ta trong lòng cũng là tiểu mội mội à. Kêu nhưng thật ra. chương 76 Lê ra 3 tỷ muội canh 3 hợp nhất. Lê Thư Hân một nhà ba người lái xe đi khu công nghiệp tiếp Lê Thư Nguyệt, lúc này Tiểu Giai Hy đã hiểu được, chính mình còn có một cái tiểu gì, gọi là A Nguyệt. A Nguyệt khi còn nhỏ gặp qua hắn, nhưng là bảo bảo lúc ấy tuổi còn nhỏ, cho nên không nhớ rõ. Tiểu Giai Hy một chút đều không nhớ rõ A Nguyệt. Hắn mềm nói, mụn nói, mụ mụ còn có bao nhiêu lâu đến nhà. Lê Thư Nguyệt, nhanh! Nàng hỏi, người suốt ruột lạc. Tiểu Giai Hy gật đầu, hắn là thật sự sốt ruột, tiểu hài tử hảo hảo kỳ đâu.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 Không biết còn tưởng rằng ta đánh giặc đi đâu, ta hết thể đều tốt." Nang An ủi Lê Thư Hân, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Tiểu Gai Hy tò mò mắt to, lập tức buông lỏng ra Lê Thư Hân, nói, "Tiểu Gai Hi đúng không? Tới, làm tiểu gì ôm một cái." Thiệu Lăng trực tiếp đem hài tử đưa cho Lê Thư Nguyệt, Lê Thư Nguyệt nhảy nhót hài tử, nói, "Ai u tiểu Gai Hi, ngươi còn rất trọng à, là cái tiểu bụ Bấm. Tiểu Gai Hy nghe xong cái này lời nói, không hài lòng nếu mày, hắn không phải tiểu bụ bẫm.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 Cùng tam tỷ phu thiệu lăng liền kém không ít, đừng nhìn đây là hắn tỷ phu, trên thực tế bọn họ thấy được không tính nhiều, kia tự nhiên không thể xưng là nhiều quen thuộc. Lê Thương Nguyệt chào hỏi, ngay sau đó nói: "Mau mau, giúp ta cấp đồ vật phóng trên xe, chúng ta đi xem đại tỷ." Này nghĩ đến đại tỷ cùng đại tỷ phu, Lê Thương Nguyệt phá lệ sốt ruột. Kỳ thật Lê Thư Hân cùng Chu Vịnh Mi kém liền không phải đặc biệt nhiều, Lê Thương Nguyệt tự nhiên kém càng thiếu, Lê Thương Nguyệt cùng Chu Vịnh Mi Ni đều niệm quá cùng cái trường học, Chu Vịnh Mi học tiểu học thời điểm Lê Thương Nguyệt đều không có tiểu học tốt nghiệp, cho nên Lê Thương Nguyệt cùng Chu Vịnh Ni cũng phá lệ thân. Chúng ta Vịnh Mi đâu, này Chu có thể trở về không? Ta đều tưởng cái này nha đầu thối, không nghĩ tới cái này nha đầu thối học tập tốt như vậy, chúng ta hai nhà nhưng đều không có gì sẽ đọc sách, thật là đột biến gen." Nàng cười tủm tìm hỏi, "Đại tỷ còn không biết ta trở về đi." "Lê Thương Hân, không biết, không phải ngươi nói phải cho bọn họ một kinh hỉ sao?" Lê Thương Nguyệt gật đầu, cười tủm tỉm, "Đúng rồi."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 Không khỏi có chút không đúng rồi đi. Lúc này một cái diện bạo có điểm lao thành lại thành thật cô nương thở dài một hơi nói, nay ước chừng thiếu 4 tháng đâu, thiếu tránh bao nhiêu tiền à. Còn không phải sao. Lúc này xinh đẹp cô nương lại nói chuyện, ta lại không có làm nàng xính anh hùng, dùng sao nàng. Nàng hư một tiếng, nói, ta nhịn một chút liền đi qua, liền nàng càng muốn xuất đầu, hiện tại hảo đi, liên lụy mọi người đều thiếu tránh tiền, nàng chính mình nhưng thật ra có cái phát đạt tỷ tỷ không để bụng này mấy tháng tiền lương.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 Trong lòng như thế nào có thể không buồn bực đâu, này quả thực là buồn bực đã chết. Một đám nghĩ vậy một đám, đều treo mặt. Ta đệ đệ còn chờ ta kiếm tiền về nhà cưới vợ đâu, nàng này liền cho ta giảo hợp thiếu 4 tháng, thật là tức chết ta. Ta cũng không giống nhau a ta ba mẹ không thể cho ta chuẩn bị của hồi môn, ta thích cốc của hồi môn dễ dàng sao. Các người đây đều là việc nhỏ nhi, ta còn muốn dưỡng hài từ đâu. Đại gia dịu dít, ngươi một lời ta một ngữ, đều thực không cao hứng lần này sự tình, đột nhiên.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 Ta chỉ là không có hành động, đã chịu ta trợ giúp người ngược lại còn đoán trách ta xen vào việc người khác nhi. Cái này là nhiều ít làm người có chút khó chịu. Lê Thư Nguyệt, người nói này đều chuyện gì? Lê Thư Hân nghe thấy cái này, nhưng thật ra không thế nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc, nàng so Lê Thư Nguyệt kiến thức nhiều hơn, hơn 20 năm sau cố vấn phát đạn, nàng cũng là xem qua không ít như vậy chuyện này. Cho nên bị tiểu mội cứu người đoán trách tiểu mội ảnh hưởng nàng công tác.